Chương 8 Biến thân phần 3 Thời tiết giữa mùa hẹn chiếc váy công sở 2.800 đồng cùng một đôi dép sữa ấm mùa đông Kiểu kết hợp quái dị này khiến cho tất cả mọi người trong công ty đều hiểu rõ một điều Không biết viên nguyện chi đã bị ai chọc tức và bắt đầu dở trò khác người Buổi trưa khi dùng cơm 3 tiểu mỹ nữ ở phòng phòng trợ lý tổng giám đốc cùng rất nhiều các mỹ nữ ở các bộ phận khác đều bao vây xuống quanh cô. Vương Viện Viện nói: "Chị Viên, nghe nói bộ phận thị trường của các chị thứ sáu này sẽ lên núi tướng quan tập huấn." "Ừ." Viên Nguyễn buồn chán đáp lại. Chu Tiểu Hiền lại hỏi: "Em ngưỡng mộ chị quá, không cần phải đi làm, lại còn có thể cùng anh chàng đẹp trai ý tham thú rừng núi, du sơn hoạn thủy." Vùi gian tình. "A." Không xây đắp tình cảm Mã Hồng Diễm liền làm dáng vẻ đông thi Hồi xuân rồi nói Hời hey, Cứ nghĩ đến việc chị Viên không cần phải đi làm Là con được đi núi tướng quân tập huấn Là trái tim em mẹ đắm chỉ mê say Tại sao ông trời bán cho con sắc đẹp và trí tuệ Lại để cho con Họ Mã tên Hồng Diễm Chứ không phải là Viên Huyện Chi Viên Huyện Chi trợn trừng mắt lên rồi nói Này Đầu óc của các em bị thiếu dưỡng khí à Lần này chị phải đi tập huấn đấy Lại còn phải lấy thành tích Nếu như thành tích không tốt Thì sẽ mất luôn tiền thưởng Các em cho rằng Tăng tổng hào phóng để cho cả bộ phận thị trường Đi du sơn ngoãn thủy sao Chỉ có mấy đứa các em cho rằng Hắn ta đẹp trai thôi Ba nha nó Còn chị Nhìn từ góc độ nào Cũng thấy hắn như quỷ La sát đầu trâu mặt ngựa Ngồi cạnh viên lượng chi Tiểu thư mạnh lê hoa ôm chặt lấy bờ vai cô Ướn bầu ngực đẫy đà của mình ra Đôi môi đỏ thắm bỗng mấp máy lên tiếng Chị tán thành câu đánh giá của Chi Chi Bất cứ người đàn ông nào không co trọng mạnh lê hoa này Thì khẳng định không phải là đàn ông Tất cả đám nhân viên nữ nghe thấy Đều kiềm chế không muốn phun cơm ra ngoài Viên nguyện chi tuy rằng rất muốn phun cơm Nhưng vẫn thấy cảm động trước cái ôm thân tình Và sự tán thành của cô bạn Suy nghĩ của mình chỉ có mỗi cậu thấu hiểu Đoạn đời thoại kinh khủng giữa hai người nhận lại được vô số những ánh mắt khinh bỉ. Chú Tiểu Yên lại sát, lại gần rồi nói nay chị Viên, chị có thể nói cho tụi này biết lịch trình tập quấn của bộ phận thị trường được sắp xếp như thế nào. Thứ bảy này bọn em đi cổ vũ cho chị có được không? Có bọn này động viên, chị nhất định sẽ giành được giải toàn năng. Khóe miệng của viên nhuận chi co giật Đi cổ vũ cho chị Các em đều là vì mục đích khác đúng không? Mấy người kia quay sang nhìn nhau Bất cười ha ha đầy ngốc nghếch Với ngầm ý Mọi người đều hiểu rồi Mấy người các cô đều là kẻ háo sắc hết Lại còn muốn dấu chị đây sao? Viên luyện chi cắn một miếng vào Chiếc đùi gà trong tay Ghi bọn họ bằng ánh mắt đầy kinh bỉ Đột nhiên cô nghe người xuống Rút một tờ giấy dày đặc chữ Trong dép lê dự ấm Cầm lên Đưa cho bạn họ rồi cô nói nay không phải mày đưa muốn có lịch lập trình tập quấn sao Tất cả đám nhân viên nữ đều bịt mũi lại những người về phía sau Bọn họ hoàn toàn không biết nói gì thêm trước Hành vi đạp lên tờ giấy lịch trình tập huấn của cô Hơn thế nữa Lại còn lấy tờ giấy từ đôi dép dự ấm Để vào đúng giờ chưa Lại càng khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi khiếp đảm Viên lượng chi nhìn thấy ánh mắt chê ba của bọn họ Liền hạ cầm xuống rồi nói Mọi người không cần thì thôi vậy Đợi chút nữa quay về phòng làm việc Chị sẽ dùng máy nghiền nát chiếc giấy này Ném tờ giấy lịch trình xuống dưới chân Có thể hiểu rõ Cô cảm thấy hận Cuộc tập huấn này đến mức nào rồi Không dùng nó làm giấy vệ sinh Coi như cô đã quá nhân từ rồi Nghĩ đến đây Cô liền nắm chặt bàn tay lại Vò tờ giấy kia thành một đống Ai nói không cần chứ Vương viên viên nắm chắc được một góc Của tờ lịch trình Thế mà không chịu nói sớm, đứa nào đồn ấy lại còn giả vo, giả vịt. Viên nhuận chi si mỉm cớ tiết cả mắt lại, thả bàn tay ra, sau đó bê điện cơm chống trơn trước mặt lên. Học theo điệu bộ của mạnh lê hoa bên cạnh, yếu điệu thuộc nữ, tư tư đứng dậy, giọng nói dịu dàng. Mọi người cứ ăn đi nhé, chỉ phải quay về phòng làm việc trước đây. Mấy vị mỹ nữ ngồi đó nhìn theo bóng dáng yếu điệu của viên nhuận chi, si, tư tư rơi khỏi nhà ăn công ty suýt nữa trả lại hết tất cả những gì vừa ăn cho cuộc đời hết trường 8